Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó nói vậy rồi nó cười. Tại vì bữa đó mùng 3 Tết thì mình tiễn ông bà đi mà. Thành ra nó nói vậy cũng có lý. Nó nói vậy giờ chắc ông Tư đi rồi. À. Khi ngồi chơi được cổ chừng 7, 8, 9, 10 phút sau đó, thì nghe ở bên nhà của ông Hai có chuyện náo loạn lên. Người thì la hét, người thì khóc lóc. Thì ra lúc đó ông Hai bị mắc nghẹn. Ông không có thở được mặt mũi tím nhắc hết. Rồi thì bác sĩ ở bên trạm xá được chở tới để mà sơ cứu Đâu có kịp nữa đâu. Ông ăn, ông hai đó, ông ăn cái bánh tét. Lúc đó ông nói ông thèm quá, người nhà không ai cho ông ăn hết. Nên ông lén ông vô ông tự ăn một mình. Mà bánh tét làm nếp nó dẻo quá. Ông ăn mà ông ăn ngấu nghiến, ông nuốt nguyên một cục to không trôi, mắt nghẹn nó không thở được. Rồi vậy là tiêu, nghe thiệt thấy thương mà còn thấy tội nữa. Thì lúc đó nhà tôi ai cũng nhìn thằng tí, thì nó nói, chắc giờ này ông Tư mới đi thiệt. Lúc đó mọi người mới ngậm nghĩ ra một điều. Chắc có lẽ ông Tư buồn quá, nên rủ ông hai theo, vì lúc đó cũng là sáu giờ tối. Của ngày mùng ba tết Còn đây là những câu chuyện Nói về chồng của bà Năm Nếu kể về gia dế Thì ông ngoại tôi với bà Năm Là hai anh em ruột Như tôi nói ông ngoại tôi thứ tư Bà Năm là thứ Thứ năm Là người em kế của ông ngoại tôi Bà Năm thì có hai người con Đó là Dì hai với dì ba Trước đây thì vợ chồng bà Năm Cùng hai đứa con gái đi kinh tế mới Là đến dùng Long khánh ở Biên Hòa Để lập nghiệp Rồi sau cái sự kiện Mà à, tổng tiến công Và nổi dậy mộ thân Năm 1968 Thì lúc đó ông Năm bị máy bay ném bom nên mất Rồi bà Năm phải đưa hai con đi về quê Cho đến năm 2016 Tức là 48 năm sau rồi thì dì ba lúc đó mới đi tìm hài cốt của cha mình bốn mươi tám năm bây giờ đi đâu tìm dì đi về dùng long khánh để mà tìm mà dùng long khánh bao la như vậy biết đâu mà tìm vậy đó nghe thiệt là mai dì tìm được ông hai ông hai là cái người bạn cũ cũng là hàng xóm của ông năm kia xưa nữa ông hai đã nói bây giờ đó yếu lắm rồi già lắm rồi Ông hai ông kể như vậy, năm đó, đó máy bay nó thả bom nhiều lắm. Ông năm ông đi chở gạo bên kia cầu bị dính bom chết. Rồi ông hai ông phải đi nhặt xác về. Ông nói, tao biết cái chân của ba mày, cái ngón cái ngang, nó bự chà bá luôn. Nó lớn hơn mấy cái chân khác. Nên tao thấy tao biết liền à. Tao lụm, tao bỏ trong cái bao, tao chôn chỗ cái hố đất kia rồi tao có làm dấu nữa khi tìm đến mộ chung ông năm thì bây giờ cái mộ đó nó lại nằm ở trong đất của người ta rồi ở nơi đó đó người ta có xây một cái garage cho thuê để mà làm ăn rồi người ta có cho xây gạch ở xung quanh thành hình chữ nhật và phía trên đầu là cái giếng trời rồi ngay bên cạnh mộ ông năm còn có ba cái ngôi mộ khác nữa lúc đó vì ba nghe nói sợ lắm cũng may đó tại vì Bây giờ còn có ông hai ổng trong coi nên cái mộ này vẫn còn. Chứ mà lỡ ổng mà chết đi rồi thì chủ đất người ta có thể làm bậy đó. Người ta có thể sang bằng hay là bóc cốt đi nơi khác thì làm sao biết đâu mà tìm. Như vậy thì bây giờ đã biết tin tức rồi. Nhưng mà khi đó thì dì ba chưa có điều kiện để di dời hài cốt cho nên cũng đành chịu thôi. Cho đến năm 2018... Ông hai mất. Bây giờ dì ba đi gặp chủ đất, chứ đâu có còn qua ông hai nữa. Rồi cùng với cái người mà đang thuê garage này để bàn cái chuyện là di dời hài cốt của ông Năng. Thì lúc đó người chủ miếng đất là ông An, chịu, đồng ý, cho dời hài cốt. Thậm chí ông An còn hỗ trợ tiền để mình có thể di dời về quê. Tại vì lý do là ông An, ông đang muốn bán cái miếng đất này vì cái miếng đất nằm ngay cái mặt tiền quốc lộ giá nó đang lên cao lắm nhưng mà tại vì do có bốn ngôi mộ nằm ở đó nên cái người đến mua họ không chịu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện